Lại nói thì Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi sau khi mà thiêu hủy đám thi thể, liền từ biệt ông Lão Họ Phùng, men theo con đường cũ đi mãi đến tối mới gặp được một chiếc xe ngựa đi cùng đường. Người đánh xe rất là tốt bộ, không lấy tiền của họ, nhưng mà trước khi đi thì Yến Tử Phi vẫn rui mấy đồng bạc lớn vào tay của ông ta, coi như cảm tạ Bạch Thế Bảo thi triển pháp thuật liên tục, thân thể đã sớm không chịu nổi, lại cộng thêm mấy ngày rời sóc này trên xe ngựa, người cứ như là hình nhân đất bị mưa giảm vậy. Sốt cao không hạ chẳng còn chút sức lực nào Yến Tử Phi thuê một phòng trọ trong trấn nhỏ Dìu Bạch Thế Bảo lên lầu nghỉ ngơi Sau đó hắn xuống lầu mua thuốc Còn xin thêm một phương thuốc dân gian từ hiệu thuốc Dùng kim bạc châm vào huyệt nhân trung của Bạch Thế Bảo Vặn mạnh mấy cái Bạch Thế Bảo quẹ một tiếng Khạc ra một cục đờm Nhạn Tử vi lúc này mới thở vào nhẹ nhóm Huynh đệ lau mặt đi Sắp đến thiên tân rồi Huynh đệ phải cố gắng thêm chút nữa đó Yến Tử Phi đưa khăn mặt vắt khô cho Bạch Thế Bảo Bạch Thế Bảo lúc này thấy đầu vắng mắt hoa Cổ họng khô khốc Đúng là mệt mỏi thật sự Vừa dùng khăn lau mặt vừa ngẩn đầu Thấy Yến Tử Phi đang buộc ống quần bền hỏi Huynh định đi đâu vậy Yến Tử Phi cười mà nói Tiền trọ chúng ta vẫn còn đang nợ đấy Ta không đi kiếm chút bạc Thì lấy gì trả tiền trọ Bạch Thế Bảo hỏi tiếp Huynh định đi trộm cắp sao Yến Tử Phi lắc đầu cười mà nói Huynh đệ quên rồi ư Lão hồ ly kia không phải tặng chúng ta ít bạc sao Ta đã hỏi thăm rồi Ở từ đường nhỏ cách trấn khoảng 10 dặm về phía tây bắc Người cứ làm nghỉ ngơi trên giường đi Ta đi một lát rồi về thôi Nói xong Yến Tử Phi vỗ vỗ chân đẩy cửa đi ra ngoài Bạch Thế Bảo nằm trên giường sau đó ngủ thiếp đi Không lâu sau nghe thấy tiếng đẩy cửa mở mắt ra Thấy Yến Tử Phi đeo một bọc vải xanh trở về Nha hồ ly kia quả nhiên không đùa chúng ta, huynh đệ xem này. Yến Tử Phi mở bọc vải ra trước giường, ở bên trong toàn là bạc trắng sáng Yến Tử cười mà nói: "Ta chỉ lấy 300 lượng về thôi, số còn lại vẫn cất giấu trong tử đường, coi như là quỹ dự trữ của chúng ta, sau này cần dùng thì đi lấy." Bạch Thế Bảo gật đầu mà nói: "Số lộ phí này đủ rồi." Yến Tử Phi lại nói: "Vừa rồi ta thấy ngoài trấn có một đám đông tụ tập, ta tò mò hỏi thăm." Thì mới biết là trong trấn đang có quyên góp Ta động lòng chắc ẩn Bèn quyên góp 100 lượng bạc đó Bạch Thế bảo hỏi Quyên góp ư? Thì trấn này năm xưa kháng chiến Chống quân liên minh 8 nước Già trẻ lớn bé trong vùng đều tham gia Giết được hơn 30 tên lính Đức Nhưng mà sau đó thì bọn quỷ Vào trong thành tàn sát trong trấn 3 ngày Sắp đến ngày rằm tháng 7 rồi Người dân ở trong trấn mỗi nhà quyên góp Một đấu gạo để cầu siêu cho những người Nghĩa sĩ đã khuất Ngay cả các nhà sư cũng tình nguyện làm lễ miễn phí Không nhận tiền cũng dường Ta nhất thời hào phúng nên uh, quyên góp 100 lượng bạc Công nhận Yến Tử Huynh đây quả nhiên hào phóng Có tỉnh có nghĩa Bạch Thế Bảo nói xong suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp Mà vừa rồi Huynh nói giảm tháng 7 Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi Yến Tử Phi bèn nói mùng 4 tháng 7 rồi Bạch Thế Bảo kinh ngạc Còn 10 ngày nữa là đến ngày rằm tháng 7 rồi Ngày dằm tháng 7 Đây là ngày mà Bạch Thế Bảo hẹn gặp Mao Sơn Tông Sư Lâm Kiểu Thúc ở Âm Tảo Chỉ còn 10 ngày nữa Bạch Thế Bảo bền nói Huynh à, chúng ta hãy nhanh chóng lên đường thôi Nếu không e rằng sẽ lỡ hẹn mất đó Yến Tử Phi thấy sắc mặt Bạch Thế Bảo Vẫn còn hơi khó coi bền hỏi Huynh để bệnh chưa khỏi Không ở lại đây nghỉ ngơi hai ngày sao Bạch Thế Bảo cắn răng ngồi dậy nói Đã hẹn với người ta rồi thì phải giữ lời Tuyệt đối không thể tất hứa được Vừa rồi ta đã uống thuốc rồi, bây giờ thân thể vẫn còn chịu đựng được Yến Tử Phi bất đắc dĩ gật đầu Sau đó hai người ăn chút gì đó trong quán trò xuống lầu trả tiền Yến Tử Phi mua một chiếc xe ngựa trong trấn Tiện thể mua thêm một ít lương khô mang theo Còn cố ý chọn một chiếc dương che để cất bạc Yến Tử Phi đánh xe ngựa chở bạch thế bảo suốt đêm Trên đường không nói chuyện gì Ba ngày sau vào buổi trưa cuối cùng cũng đến được thiên tân Thiên Tân này thì phía đông giáp biển Bột Hải, phía bắc dựa vào núi Yên Sơn Sông Hải Hà uốn lượn trải qua thành phố Thiên Tân từ xưa vốn phát triển nhờ giao thông đường Thủy Hiện giờ là nơi phát tích của Viên Thế Khải Ông ta đã triển khai phong trào ở đây Còn có hàng trăm quan chức bị cách trước và các cựu thần nhà Thanh sinh sống ở đây Được coi là trung tâm chính trị kinh tế Hiện giờ Viên Thế Khải muốn khôi phục lại chế độ cũ Thành phố này là mảnh đất màu mỡ của ông ta càng phát triển mạnh mẽ Trong thành phố thì vô cùng nhộn nhịp Riêng cái khu tam bất quả này Người qua lại đủ loại, đủ mọi ngành nghề Bên này có người khiên kiệu đánh xe hát bóng Kéo màn ảnh, vác cờ lớn Bên kia thì có người múa may biên hóa, thổi kẹo đường Còn có thương nhân giàu có, ca kỹ nổi tiếng Đủ loại đủ người Bạch Thế Bảo và Yến Tử Vi đi trên đường lớn Nhìn dòng người đung đúc nhộn nhịp Hai bên đường chật kín các quầy hàng Bán vàng mã hương nến Bán rau củ quả bán quần áo, bán đồ lặt vặt Cái gì cũng có Thậm chí còn có người bày một quầy hàng Treo đầy lồng dế Trong lồng không có con nào Bán chính là cái nghề này Bạch Thế Bào thấy trên đường có bán đèn trời Thầm nghĩ hôm nay đã là mùng 7 tháng 7 Sắp đến ngày rằm tháng 7 rồi Theo lịch thì những ngày lễ liên quan đến người chết Các nơi đều sẽ mời các nhà sư đến tụng niệm kinh Phật Để giải thoát linh hồn khỏi cảnh khổ Dương gian cũng nên ăn mừng Vì vậy mà cứ đến những cái ngày lễ này Thì đều có chút không khí vui mừng Người ta quan tâm đến niềm vui ngày lễ Chứ không phải là cúng bái hồn ma Những người đến xem các loại nghi lễ Chẳng qua cũng chỉ là đến tìm niềm vui mà thôi Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi xuống xe ngựa Trên chút mãi mới thoát khỏi dòng người Lại bị quấn vào một đám đông khác Nhìn kỹ thì thấy một nhà sư đầu trọc Đang biểu diễn ném đĩa trên khoảng đất trống Chỉ thấy cái nhà sư này Trong tiếng trống tiếng chiêng Mua đĩa bay lượn ánh sáng vàng rực rỡ Lúc cao hứng còn bung tay ra Xẹt một tiếng ném đĩa lên trời Xoay người lại dùng thay đỡ lấy Làm một động tác tô tần đeo kiếm Rất là đẹp mắt Trong đám người có người nói to Úi dồi ôi Này tôi thấy thứ này được ông ta chơi sang trọng thật đấy Lại có người hỏi Mà ông sư chọc đầu này là ai vậy nhỉ Có người bền đáp Không biết là Anh ta có phải người thiên tân không nhỉ Là Hòa Thượng Huệ Không của Chùa Văn Chiếu Là người luyện võ đấy Có tuyệt kỹ ném đĩa Có thể lên trời đánh chim Lúc này thì chiếc dương tre trên tay Yến Tử Phi bị rơi xuống đất Đang định cúi xuống nhặt Thì bị một bàn chân đi giày phải đen dẫm lên Yến Tử Phi xứng người Ngầm đầu lên nhìn Trước mặt là ba tên con đồ Đang nghiêng đầu nhìn hắn Lúc này Bạch Thế Bảo cũng quay đầu lại Nhìn ba người này chắc chắn là lưu manh Yến Tử Phi bèn nói Vị huynh đệ này Đây là dương của ta Làm phiền huynh dịch dịch cái chân ra một tí Có gì mà nóng tính Cứ lấy hai đồng bạc lớn ra đây Anh em bọn chúng ta giúp các người khiêng Đổ nặng thế này cơ mà Tin con đồ đội mũ phớt lên lê tiếng Còn nháy mắt với cả hai người đằng sau Yến Tử Phi nói Hành lý của ta không cần các người giúp đỡ đâu À Có cần giúp đỡ hay không ấy Thì các người cũng phải Đột ra hai đồng bạc lớn Nếu bọn ta không đưa thì sao? Bạch Thế Bảo nổi giận nói Không đưa? Đừng hòng lấy dương đi Thật ư Thử xem Nói xong tên con đồ dùng chân đạp mạnh lên dương tre Rắc một tiếng Vậy mà đạp bẹp dương tre Sau đó lại tung một cước đá dương lăn lộn trên đất Loảng soảng một tiếng Bạc trắng ở trong dương tre rơi vãi ra ngoài oh, oh, oh, oh. Hóa ra dưới chân là bạc trắng ư Ba tên con đồ nhìn thấy bạc cười với nhau Yến Tử Phi không ngờ vừa đặt chân đến thiên tân đã phải chịu ấm ức như vậy. Tức giận quá, liền rơi chân phải đã mạnh vào hạ bộ của tên con đồ. Úi dù ai, ai à. Tên con đồ cầm đầu kêu thả một tiếng ôm bộ co rúng người lại, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Hai tên con đồ phía sau thấy bọn đồng bọt bị đá, bèn sông lên. Một tên tung lấy vai của Yến Tử Phi, tên còn lại kéo cổ áo bạch thế bảo đánh nhau loạn xạ. Lúc này mọi người bị thu hút bởi cuộc ẩu đà, vây quanh xem náo nhiệt bàn tán xôn xao Ây trà trà, thương lục tớ Coi bộ mày oai phong thế nhỉ Đúng lúc này bỗng nhiên thấy có người phía sau quát lớn Tên con đồ cầm đầu dừng tay lại mắng Bạn kiếp, đứa nào không biết điều Dám gọi cả họ lẫn tên của tao Nhìn xung quanh thấy một ông lão đang ngồi bên bàn trà đối diện Vừa uống rượu vừa nhấm nháp đậu phồng Úi dồi, hóa ra là má ngũ ra À, tại con không biết điều, không thấy ngài Tên con đồ liền bước tới chắp tay Bạch thế bào thì thoát được chuyện Ngầm đầu nhìn ông lão Ông lão này mặc áo dài màu xám Mặt vàng vọt, lông mảy rậm, miệng rộng Đôi mắt sáng người, ẩn chứa vẻ sắc bén Chỉ thấy ông ta vỗ tay mà nói Thường lục tử Cái tật xấu bắt nạt người khác của mày Phải sửa đi đấy Cái người tên là thường lục tử kia Sắc mặt đỏ bừng cười mà nói à, Mã ngũi già Chúng ta có thủ oán gì đâu Ngài đừng hiểu nhầm Lúc này thì Yến Tử Phi nghe vậy thì mừng rỡ nói. Hóa ra là Mã Ngũ Gia. Ông lão ngẩng đầu lên nhìn thấy Yến Tử Phi cười lớn mà nói: "Yến Tử Phi huynh đệ à." "Ôi, oh, oh, oh. ra là hai người quen biết nhau à? Oh. Thường Lục Tử thấy Mã Ngũ Gia vậy mà lại quen biết Yến Tử Phi. sắc mặt tái mét, nháy mắt với đồng bọn rồi cả đám bỏ chạy tán loạn. Mã Ngũ Gia bước tới chắp tay về Yến Tử Phi cười mà nói: Tử huynh đệ" Sao Huynh lại đến thiên tân như vậy? Yến Tử Phi không trả lời Mà kéo Bạch Thế Bảo đến giới thiệu Huynh đệ à Đây là Mã Ngũ Gia Người ai ai ở thiên tân này cũng biết đó Mã Ngũ Gia Đây là Bạch Thế Bảo Huynh đệ ta mới quen trên đường Có tài phép cao cường lắm Có thể xuống âm phủ đánh quỷ Đã pháp lợi hại vô cùng Mã Ngũ Gia nhìn Bạch Thế Bảo cười Rồi bỗng nhiên vung tay về phía của Bạch Thế Bảo Ngay sau đó nghe thấy tiếng kêu thảm thiết Úi ôi tay của ta. Mạch thấy bảo quay đầu lại, thấy tên côn đồ thường lục tử đang ôm lấy Dương Trạch định chạy trốn. Dương tre bỗng nhiên rơi khỏi tay hắn, trên mu bàn tay ấy vậy mà bị đãng một đồng bạc lớn, da thịt lộn cả ra ngoài, máu chảy đầm đìa. Mã Ngũ Gia nói với cả thường lục tử, "Đồng bạc lớn này ta tặng mà mua thuốc, đừng để tao nhìn thấy mày nữa, nếu không tao sẽ cạo hết lông mày của mày đấy, Good. Lại nói thì đám đông trên phố lúc này ùa tới xem náo nhiệt Vây quanh 3-4 lớp liền Người người bàn tắn xôn xao Ôi Kia chẳng phải là trưởng quỹ của tiệm cầm đồ Hưng Thịnh Mã Ngũ Gia hay sao Ờ chính là ông ấy rồi Mã Ngũ Gia đã phóng phi tiêu bằng tiền Còn có thể cạo lung mày Là ai to gan lớn mật Dám chọc giận ông ấy nhỉ Còn ai vào đây nữa Là tên du côn thường lục tử ở cái vùng này hay chưa ai Vừa rồi ta còn thấy rõ ràng mà Cái con mũi thường độc tử này đã đốt hai cái bọc Nào ngờ lại là bạn của Mã Ngũ Gia đó Bé bé cái mồm thôi Ngươi xem ở trên mu bàn tay của thường độc tử kìa Là đồng đại dương đó Úi trời ơi Đã găm tận vào xương rồi Trên tay bị Mã Ngũ Gia trồng thứ này Thì e rằng khó lấy ra được Mười ngón tay kia liền toàn là gân đấy Động vào đau thú tim gan Sợ thật À Coi bộ ước trường bàn tay này Có như phế bỏ từ đây rồi Ờ chắc chắn là phế rồi có còn gì nữa Lúc này thường độc tử dùng vạt áo Bọc lấy bàn tay bê bết máu Nghiến răng mắng mã ngũ ra Được lão già Khốn khiếp thật Hôm nay ngươi đã ra tay với ta Là còn trước mặt mọi người nữa Tát vào mặt của Phan ra ta Đừng có trách anh em ta bất nghĩa Hôm nay ta nhắc nhở ngươi Xem ngươi giải thích với Phan ra như thế nào sống có lúc người có khúc Chúng ta cứ chờ xem Nói xong thì thường lục tử soi người dẫn theo hai tiên đàn em mặt sám xịt bỏ chạy. Yến Tử bước tới nhặt những đồng bạc rơi vãi trên đất bỏ vào hòm tre, rồi kèm vào nách quay lại nói với cả Mã Ngũ ra. Mấy tên phụ lại này chắc là thấy bạc ở trong hòm của ta nên mới nảy lòng tham. Bạch Thế Bảo lúc này hỏi Mã Ngũ ra, "Xin hỏi người này là ai vậy? Sao lại bị đánh rồi mà còn dám mắng chửi như thế?" Mã Ngũ ra thấy xung quanh càng lúc càng đông người, Liền nhảy mắt với cả Yến Tử Phi vào Bạch Thế Bảo Đi Chúng ta tìm chỗ vắng vẻ rồi nói chuyện sau Ba người chen ra khỏi đám đông Chạy về phía bắc đến một quán nhỏ vóng vẻ ở góc phố Quán trà này là một dân nhà ngang nhỏ ven đường Treo ở trên cửa tấm vải đỏ Bên ngoài dùng gạch mộc xây mấy chiếc bàn dài cao Coi như bàn Lại bày thêm mấy cái gốc cây làm ghế Ba người ngồi xuống má Ngu Gia điền gọi một ấm trà bát lớn Và một đĩa đậu phộng luộc gọi cho Bạch Thế Bảo phến tử phi ít bánh ăn điểm tâm. Chủ quán thấy là Mã Ngũ Gia, miễn tiền trà bánh, dặn dò tiểu nhị chuẩn bị chu đáo. Mã Ngũ ra bưng chén trà nhấp một ngụm rồi nói: "Vừa nãy là tên Thường Lục Tử, là một tên côn đồ nổi tiếng ở vùng này. Tên thật là Thường Tam Thái, là xếp thứ 6 trong nhà, nên người ta cũng thường gọi là Thường Lục Tử. Ngoài ra thì vì thiếu hai cái răng cửa, nên người ta thường đặt cho cái biệt danh là Thường Mỏ Hồ." Nói về tên này thì trước khi hắn kéo xe tay cơ Sau này hết tiền điện bái một tên du côn là Phản ô Mộc làm sư phụ Thường lục tử này thì theo Phản ô Mộc hút thuốc phiện Cái gú cờ bạc lừa đảo Nói chung là không việc ác nào không làm Tự xưng là ngũ hành thiếu kim chỉ nhận tiền Sau đó thì bọn chúng dùng đống tiền bẩn đó mở được tiệm cho thuê xe tay Rồi cho những người phu xe nghèo khổ thuê ăn lời Có trách hắn lại ngông cổ như vậy Giữa ban ngày ban mặt lại dám cướp của giữa đường Bạch Thế Bảo chấm ngâm một chút tiếp tục nói Tuy nhiên lúc mà thường lục tử bỏ đi Có kêu gà muốn trả thù Mã ngũ ra có cần phải đề phòng không Mã ngũ ra cười lạnh mà nói Hắn chỉ là một tên tiểu tốt Không đáng nhắc tới Mà mấy hôm trước sư phụ hắn là Liêu Âu Mộc Giữa đường chiêu gạo phụ nữ bị ta bắt cặp Ta đã dùng đồng đại dương cạo lông mảnh quán chuyện giờ vẫn còn chọc đầu Trốn trong nhà chẳng dám gặp ai đó Bạch Thế Bảo gật đầu mà nói Ta không phải là xem thường tài nghệ của má ngũ ra Nhưng tục ngữ nói Súng bắn dễ tránh, tên bắn lén khó phỏng Đám tiểu nhân đó thì chúng ta vẫn nên đề phòng kỳ hơn Má ngũ ra cười nói chí phải Lúc này thì chủ quán bưng một cái sọt củ cải muối từ trong quán đi ra Đặt sọt ngay ngắn trước cửa quán Dùng tay trải củ cải muối phơi nắng Má ngũ ra thấy Yến Tử Phi len lén lướt nhìn chủ quán Hình như muốn nói gì rồi lại thôi liền nói Yến Tử huynh đệ đừng lo lắng Chủ quán này là bạn tốt của ta Cô nói gì cứ nói đi Yến Tử Phi nhìn quanh vẫn hạ giọng mà nói Mangu Gia từng nghe nói đến đội quân sắc sống chưa Mangu Gia ngẩn người ra hỏi xác sống ư Yến Tử Phi gật đầu mà nói Mangu Gia không biết đấy thôi Quốc sư của viên Thế Khải đang lén luyện một đội quân sắc sống Đội quân này toàn sắc chết Thông qua vưu thuật để điều khiển Nếu ra chiến trường có thể nói là đau thương bất nhập uy được kinh người Mangu ra câu mày tức giận mà nói Cái gì? Viên Thế Khải lại dùng chiêu âm hiểm này sao? Yến Tử Phi tiếp tục nói Mangu ra đừng lo lắng Ta và Bạch Thế Bảo Huynh Đệ lúc ở thôn Phong Môn đã gặp những xác sống này Viên Thế Khải giấu trong thôn đó đến cả trăm cỗ thi thể Đều là thi thể binh lính tử trận Tuy nhiên đã bị ta và Bạch Thế Bảo Huynh Đệ đây phóng hỏa thiêu rụi rồi Yến Tử Phi và Bạch Thế Bảo nhìn nhau cười cười. Thật ư? Như vậy thì tốt quá rồi còn gì? Mã Ngu Gia lại đánh giá Bạch Thế Bảo một lượt không ngừng gặt đầu mà nói. Không ngờ rằng Bạch huynh đệ đây lợi hại như vậy. Thật sự là vì đại nghĩa dân tộc làm việc kinh thiên độc địa đó. Bạch Thế Bảo lắc đầu cười mà nói. Mã Ngu Gia quá khen rồi. Yến Tử Phi chen vào. Mã Ngu Gia không biết đấy thôi. Vị huynh đệ này của ta tu luyện được một thân đạo Pháp cao cường. có thể thông âm đi dương, phù chú đánh quỷ. Nghe gớm đấy. Mã Ngũ Gia nghe xong càng thêm kinh ngạc trừng mắt nhìn Bạch Thế Bảo. Bạch Thế Bảo nói: "Yến Tử Phi đệ, nói quá khen rồi. Nói thật thì môn phái chúng ta là phách mã tẩu âm. Đã đi lại trong âm tảo dương thế, không phải môn phái chính danh đâu." Mã Ngũ già xong đột nhiên lộ vẻ khó xử, bưng chén trà cúi đầu trầm tư hồi lâu, rồi ngẩng đầu nói với cả Bạch Thế Bảo và Yến đặt là không dấu gì hay vậy. Hiện tại ta có một việc muốn nhờ hay vị đây. Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi đồng thanh mà nói: "Mã Ngô gia có việc gì dặn dò, cứ nói thẳng đi." Thì Trần Lã ta dò la được một tin tức, ngày rằm tháng 7 thì Phiên Thế sẽ đến Thiên Tân tế lễ. Lộ trình cụ thể ta đều nắm rõ. Bên này ta cũng đã liên lạc với nhiều nhân sĩ võ lâm, định là nhân lúc hắn tế lễ sẽ ra tay ám sát đánh hắn bất ngờ. Nay thì hai vị huynh đệ cũng đã đến Thiên Tân rồi, không biết có thể giúp chúng ta một tay được không?" Bạch Thế Bảo trầm ngĩ, ngũ gia này muốn liên lạc với cả kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ để ám sát Viên Thế Khải, e rằng thực lực đơn mạng so với cả quân đội Viên Thế Khải, thực lực quá chênh lệch. Cái chút lực lượng này căn bản không phải đối thủ. Bạch Thế Bảo nghĩ ngợi rồi nói: "Viên Thế Khải là vô cổ hiện tại. Ngoài nhất cũng phải cả 100 tên tùy tùng bảo vệ." ấy chẳng không dễ tiếp cận đâu. Mã Ngũ Gia cười lạnh mà nói: "100 tên tùy tùng thì đã sao chứ? Chúng ta không dám nói lấy một địch trăm, nhưng một người hạ cục 78 tiên lính cầm súng trường thì vẫn là chuyện nhỏ thôi." Bạch Thế Bảo lắc đầu mà nói: "Nói thật thì tại hạ không phải cố ý Mã Ngũ Gia mất hứng đâu, chỉ là muốn nói ra lợi hại thôi. Dưới trướng của Viễn Thế Hải có hai vị quốc sư, một người tên là Viên Khuê, chuyên luyện xác sống tinh thông thuật, Người kia là sư đệ quán tên là Tưởng Khang, chuyên mổ bụng lấy thai, tinh thông thuật hàng đầu. Hai người này là Mã Ngũ Gia không thể xem thường được đâu. Yến Tử Phi gật đầu chen vào mà nói, quả thật là như vậy đó Mã Ngũ Gia. Những ngày gần đây ta và Bạch Huynh Đệ đây, đã không ít lần nếm mùi đau khổ của yêu ma quỷ quái. Đối phó với cả loại tà thuật này e rằng không thể nào dùng sức mạnh được đâu. Mã Ngũ Gia nghe đến đây ngẩn đầu nhìn Bạch Thế Bảo hỏi, Huynh Đệ nếu cũng biết đạo Pháp... Không biết có thể giúp chúng ta kiểm chế hai tên đạo sĩ Vu thuật kia được không? Bạch Thế Bảo ngần ngời ra cười xấu hổ mà nói Không giấu gì mã ngũ ra Đạo hạnh của ta thì còn chưa luyện đến nơi đến chốn Đối kháng với cả cao nhân vưu thuật E rằng lực bất tỏng tâm Bạch Thế Bảo nghĩ ngậy rồi nói tiếp Tuy nhiên Ta vừa học được 3 chiêu pháp thuật từ tổ sư Cũng không biết là có thể Đánh lại được bọn họ hay không Cái chuyện không chắc chắn này thì không dám nói chắc Này Mã Ngũ Gia tìm ta giúp đỡ Thì ta nhất định sẽ xả thân vì Nghĩa Vừa hay ta và hai tên đạo sĩ này Cũng có chút ân oán Cần phải giải quyết cho xong một lần Mã Ngũ Gia nghe xong gật đầu Lúc này Yến Tử Phi chen vào mà nói Mã Ngũ Gia Nếu mạnh tay mà không thành E rằng sẽ là lưu lụy đến các huynh đệ Ta thấy việc này cần phải dùng trí Dùng trí ư Yến Tử Phi gật đầu Mã Ngũ Gia hỏi dồn Dùng trí là như thế nào Yến Tử Phi lắc đầu nhìn Bạch Thế Bảo Bạch Thế Bảo cúi đầu suy nghĩ Trong lòng bỗng nảy ra một kế Vỗ bản cười nói Ta có một chủ ý đây Không biết có khả thi hay không Ồ huynh đệ cứ nói mau đi Bạch Thế Bảo như người về phía trước Yến Tử Phi và Mã Ngũ Gia cũng vươn người tới Chỉ nghe Bạch Thế Bảo thấp giọng Nói bên tay họ một hồi Sau đó Mã Ngũ Gia câu mày nói Ta thấy cách này cũng được đó Nhưng làm sao tìm được 30 cỗ thi thể chứ Bạch Thế Bảo nói Hồn ma cần mượn thân xác Thì mới có thể nhập vào được Mangu ra cúi đầu suy nghĩ bỗng kêu lên Có rồi Ta quen biết một người Ông ta chính là kỳ nhân nặn đất sét ở thiên tân vậy Người đất sét ông ta nặn ra Ngoài việc không biết nói Không biết cử động Thì không khác gì người thật cả Người đất xét ư Bạch Thế Bảo thầm nghĩ Chưa từng thấy hồn ma nhập vào người đất xét Nhưng đã từng thấy hồn ma nhập vào Gia súc cây cối Chắc người đất xét cũng được Không ngại thử xem Nghĩ tới đây Bạch Thế Bảo hỏi Cái vị kỳ nhân này tên là gì vậy Mang Uza nói Người này bày một sạp nặn đất sét Ở đầu phố phía đông Người ta gọi là Trương Nặn Đất Trương Nặn Đất ư Mang Uza gật đầu nói Danh tiếng của Trương Nặn Đất này Đã nổi từ thời nhà Thanh rồi Lúc đó có người tiến cử với Tử Hy Thái Hậu Để ông ta nặn tượng đất sét Cho Tử Hy Thái Hậu Nào ngờ cái ngày giao hàng thì bỗng nhiên trời đổ mưa to Tượng đất sét của Tử Hy Thái Hậu bị nước mưa làm rớt một bên tai Kết quả là chọc giận Tử Hy Thái Hậu Bà ta đã cho người bắt ông ta vào thiết lao, xử chém đầu giám hậu Nhưng không ngờ cái ngày thi hành án, đao phủ áp giải đến pháp trường Một đao chém xuống lại là một thân đất sét Chính là một cái đầu đất sét giống hệt người thật đó Bạch Thế Bảo nghe xong thì kinh ngạc mà nói Người đất sét trương nặn đất nặn lại có thể giống người thật đến vậy ư? Thì ngay ông ta kể, trong ngục ông ta đào đất ở trên tường, dùng đất sét làm cho mình một người thế thân. Gần đến ngày thi hành án thì mới phát hiện ở người mặt đất sét thiếu một ruồi, liền vội vàng lấy đất sét ở trên người bôi lên đó. Diễn đầu phi mừng rỡ mà nói: "Có đất này trợ giúp, đại sự nhất định thành công. Ngày rằm tháng 7 chúng ta sẽ chém phiền thế khải." Ngày rằm tháng 7 ư? Chết rồi Bạch Thế Bảo đột nhiên nhớ ra rằng Cái ngày rằm tháng 7 Là ngày hắn và Tông Sư Mao Sơn Lâm Kiểu Thúc hẹn nhau ở Miu Cương Giảm tháng 7 ta có một lời hẹn Không thể thất hứa được Má Ngu Gia bẻ nói Đây là đại sự quốc gia Nếu việc này thành công thì thiên hạ Thái Bình Còn việc gì quan trọng hơn việc này nữa chứ Bạch Thế Bảo cúi đầu suy nghĩ một hồi Kinh quyết nói Cũng được Vì đại nghĩa dân tộc Bạch Thế Bảo ta sẽ thất hứa một lần vậy Gác cái chuyện muôn phái sang một bên Sau này có dịp sẽ đích thân đến xin lỗi lâm đạo trưởng sau Mã ngũ ra gật đầu cười Lúc này Yến Tử Phi chen vào nói Này, tuy nhiên huynh đệ lúc nãy Nói rằng là muốn đích thân đi gặp Viên Thế Khải Như vậy sẽ không nguy hiểm sao Bạch Thế Bào cười mà nói Viên Thế Khải đã bái hai tên đạo sĩ vô thuật làm quốc sư Nay lại muốn đến thiên tân tê lễ Ta dám cá rằng hắn nhất định sẽ tin vào thiên mạch Sùng bái quỷ thần Đến lúc đó ta tự có cách nói khiến hắn tin phục Nếu hắn không chịu tin Thì ta sẽ mời các huynh đệ âm thầm giúp ta Đem 30 người đất sét mà trương nạn đất nạn Mặc quần áo chỉnh tề rồi khiêng đến cho ta lại nói, thiên tân vệ là đất nằm ăn buôn bán. Ai có bản lĩnh thì sẽ không sợ chết đói. Có ngành nghề đều dựa vào tay nghề mà kiếm cơm, trên tay nhất định phải có tuyệt kỹ, như vậy mới có thể làm nên trò trống. Tay nghề nặn tượng đất của chương nghệ nhân không phải người thường nào cũng có thể nhìn ra được. Trong đó có cái lý riêng của ông ta. Chẳng là lúc rảnh rỗi thì ông ta thường ngồi trên tầng 2 của quán Hưng Thuận lâu ở trong thành, quan sát đủ loại người, nặt đủ loại người. Lúc này thì Bạch Thế Bảo yến tử phi và mã ngũ ra Ba người đến hưng thuận lâu tìm nghệ nhân trương Vừa mới lên đến tầng 2 Đã thấy nghệ nhân trương ngồi trong một góc Vừa ăn dưa chuột và uống trà Bạch Thế Bảo nhìn nghệ nhân trương Thấy ông ta mặc một chiếc quần đen Đi giày vải đen Ống quần buộc dây gai Tay trái bưng chén trà uống Tay phải thở xuống cầm bàn Móc từ giày ra một cục đất xét Mấy ngón tay nhanh thoăn thoát mà nặng Mã Ngu Gia thấy vậy cười mà nói Đây gọi là nhạo đất Ông ta lót đất sét ở trong giày Đi đến đâu cũng dùng chân nhào đất xét Đi thôi Chắc là ông ta đã nhìn thấy chúng ta rồi đó Sau đó ba người đi tới chắp tay trả hỏi Mã Ngu Gia giới thiệu Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi với cả nghệ nhân trương Sau đó mọi người ngồi xuống Bạch Thế Bảo lại quan sát kỹ nghệ nhân trương Ông ta khoảng 60 tuổi Tóc và dâu đều đã bạc trắng, không béo không khẩy Mắt sâu nhưng trông rất là linh hoạt Bốp một tiếng Nghệ nhân trương đặt pho tượng đất ở trên bàn Ba người thò cổ ra xem Chỉ trong trước mắt thì nghệ nhân trương đã nặn xong một pho tượng đất to bằng quả óc chó Mà pho tượng này đầu tròn mắt hiếp, vẻ mặt ngạo nghẽ Tay chân đều được nặn rất là sống động Chính là tượng đất của Mã Ngô Gia Mã Ngô Gia cầm pho tượng nhỏ lên ngám nghĩa Quả thật thì cảm giác còn giống Mã Ngu Gia hơn cả Mã Ngu Gia thật. Phò tượng đất nhỏ xíu này như sống dậy vậy. Toát lên vẻ bá đạo của ông ta. Mã Ngu Gia cười mà nói. Rất có hồn. Ta rất thích món đồ tinh xảo hiếm có này. Nghệ nhân trương nói. Thích thì ông cứ cầm lấy đi. Bạch Thế Bảo cũng liên tục khen ngợi. Tiếp đó lại nghe thấy nghệ nhân trương thở dài. Hời... Đáng buồn là tay nghề này sắp thất truyền rồi Đám đồ đề không có kiên nhẫn mà học Thêm nữa bây giờ đồ tay tràn lan Có người không cần thư họa Chỉ cần sưu tập giày thiêu nhỏ của phụ nữ Cũng không cần bảo thạch ngọc bích Cứ thích súng ống Bọn họ quả thật đã bị đồ ngoại lai làm cho mở mắt Thứ yêu thích cũng lệch lạc đi nhiều rồi Má ngũ ra lại cầm pho tượng nhỏ lên ngắm nghĩa một hồi Yêu thích không buông tay Nghệ nhân trường nói Mà mấy vị tìm ta là muốn nhờ ta nặng thượng đất sao Yến Thường Phi ngần người Quanh người sang nhìn Bạch Thế Bảo và Mã Ngũ ra kinh ngạc và nói Lão ra đoán thật là chuẩn xác À thì cũng bởi vì Ngoài tay nghề nặng thượng đất này ra Ta chẳng biết làm cái gì khác cả Mã Ngũ ra nhìn quanh rồi khẽ nói Mà thôi Chỗ này e rằng không tiện nói chuyện Chúng ta đổi chỗ khác nhé Nghệ nhân trương gặt đầu, sau đó bốn người quay xuống lầu Đi qua mấy con phố rồi vào một căn nhà cũ nát Nghệ nhân trương gật đầu, sau đó bốn người quay xuống lầu Đi qua mấy con phố rồi vào một căn nhà cũ nát Nghệ nhân trương đẩy cửa vào Trong sân đứng bảy tám người, già trẻ lớn bé Đủ cả quản gia người hầu cúi đầu chào đón Úi dồi, sao thế nhỉ? Làm cái nghề lãn thượng đất này mà phát tài quá nhỉ? Thuê cả nhà hoàn bảo mẫu Tuy nhiên Mã Ngu Gia vẫn còn chưa nói hết câu Thì đã tiến lại gần quan sát kỹ Bảy tám người kia lại là tượng đất Ở trên người được sơn màu Tượng đất nặng y như thật vậy Nghệ nhân trương cười mà nói Có tiền thì ai còn cổ đây nặng tượng đất nữa Ta còn nuôi không nổi con chó giữ cửa Nên là nặng mấy pho tượng này để chấn trạch theo mà Bạch Tế Bảo cũng bước tới Đưa tay sờ lên mặt tượng đất Cảm giác giống hệt người thật Vẫn còn hơi ấm ấm Trong lòng đang thầm nghi hoặc Thì thấy mắt của pho tượng xoay một phòng động đậy Bạch tế bào kinh ngạc Ôi cái này Mắt của tượng đất này biết cử động ư? Nghệ nhân trường nói Đó là mắt cá thôi Cá sao Bạch tế bào lại nhìn kỹ Thì quả nhiên mắt ở trong hốc mắt tượng đất Có hình bầu rộp rẹt Hơi lồi ra Đúng là lấy mắt cá thay mắt người Nếu không nhìn kỹ thì khó mà phân biệt được Lúc này nghệ nhân trương mời ba người vào nhà ngồi Lấy ra một cái tẩu hút thuốc Hút một hơi cho đá cơn nghiện Sau đó quay sang hỏi Mã Ngũ Gia Mã Ngũ Gia muốn nặn tượng đất cho ai vậy? Là viên thế khải đó Mã Ngũ Gia không hề kiêng rẻ mà nói Sao? Nặn tượng đất cho viên thế khải ư? Nghệ nhân trương hơi ngẩn người Tẩu thuốc trên tay run lên Đúng vậy Ta nghe nói dằm tháng 7 phiên Thế Khải sẽ đến thiên tân tế lễ Mấy anh em chúng ta là định nặn tròn mấy pho tượng đất để tế Tiện thể Nói đến đây thì mã ngũ ra vung tay lên Một đồng đại dương bốc một tiếng bắn ra từ đầu ngón tay Như là một ngôi sao băng Găm vào một tảng đá ngoài sân Làm tảng đá vỡ vụn lửa tuế ra Nghệ nhân trương cười mà nói Mã ngũ ra làm trưởng quý ở tiệm cầm đồ Đúng là không thiếu tiền thật Nếu ngươi còn biểu diễn thêm mấy chiêu nữa Thì sân của nhà ta trồng đầy đồng đại dương mất thôi <cười> Mã Ngô Gia cười mà nói Ngươi chơi đất, ta chơi vàng Chúng ta là thổ sinh kim đó Nghệ nhân trương cười theo một hồi Sau đó hắn giọng hỏi Mà không biết Mã Ngô Gia bảo ta nặng tượng đất này để làm gì Yến Tử Phi nhìn Mã Ngũ Gia Thấy ông ta gật đầu Bèn kể lại kế hoạch của bọn họ cho Nghệ Nhân Trương nghe Nghe xong Nghệ Nhân Trương lộ vẻ khó xử lầm bập nói Việc này phải sắp xếp thật là chu toàn Đảm bảo không xảy ra sơ suất gì Nếu không sẽ bị bắn chết cả lũ đó Mã Ngu Gia nói Vì đại nghĩa dân tộc có bị bắn mấy phát thì đã làm sao chứ Nghệ Nhân Trương suy nghĩ một hồi Ngằng đầu nhìn Bạch Thế Bảo hỏi Cần đến 30 pho tượng đất lận sao Bạch Thế Bảo nói Chỉ nhiều chứ không ít Nghệ nhân trương đặt tàu thuốc trên bàn Quay người lấy từ trong tủ ra một gói nhỏ hình vuông Mở ra ở bên trong là một cục đất sét khô cứng Nghệ nhân trương đưa tay chỉ vào mà nói 30 pho tượng đất đều nặn ra Ê e rằng phải mất 3 ngày đó Ta thì không dám chắc có mua được đất xét này hay không Bộ đất sét 12 nhịp này là do tổ tiên ta chuyển lại coi như vì đại nghĩa dân tộc, ta sẽ đem quyền góp coi như là đóng góp một chút. Chỉ là số đất sét này chỉ đủ nặn 10 pho tượng đất toàn thân mà thôi." Diendong Phi nói. "Đất sét chúng ta có thể đi mua mà." Nghệ nhân Trương nói. "Thứ này sản xuất ở Sơn Đông. Đất sét bình thường nặn xong sẽ bị nứt. Còn mấy pho tượng đất này của các ngươi là để trưng bày trước mặt cổ viên thế khai. Ở khoảng cách khoảng 2 bước chân thì không thể qua loa được đâu." Nếu không ngồi nhìn là biết giả ngay đó. Yến Tử Phi mở hòm tre trên người, lộ ra bạc trắng sáng loáng nói: "Ở đây ta có 100 lượng bạc, không biết có đủ mua đất sét hay không?" Nghệ nhân Trương nói: "Đất sét thì không thành vấn đề, tuy nhiên vẫn còn ba thứ nữa mới là khó khăn đó." Yến Tử Phi hỏi dồn: "Là ba thứ gì vậy?" "Thứ nhất là thời gian. Ta nặn xong phải đem nung, nung xong còn phải quét men." Cuối cùng là nung thêm lần nữa 30 pho tượng đất này e rằng phải mất một tháng thời gian Sao? Một tháng ư? Yến Tử Phi kinh ngạc Một tháng trôi qua E rằng dưa chuột đã héo rồi Đến lúc đó viên thích hải sẽ không dễ đối phó nữa đâu Má Mũ ra hỏi dồn Ờ thời gian thì hơi góc gáp Chúng ta đang cần dùng Vậy còn cách nào khác để làm nhanh hơn không? Nghệ nhân trường nói Quét men nung lửa là tốn công nhất Thứ này cần phải tỉ mỉ lắm Bạch tế bào chen vào Cái chuyện thời gian tạm thời chưa nói tới Vậy hai thứ còn lại ngày nói là cái gì Một trong số đó là men Phải mua men Chủng loại và màu sắc của men rất là quan trọng Cách nung ra truyền của nhà ta Có thể tạo ra 12 màu xưởng làm âm chén bình thường Thì nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo ra 3 đến 5 màu Bảy màu đã là rất hiếm rồi Vì vậy bột men phải là Chọn loại tốt nhất Nắm vững lửa lung Để lúc đó sơn màu lên sẽ giống hệt người thật Bạch Thế Bảo nói Cái này thì hơi khó đó Chúng ta sẽ đi mua Nhất định là sẽ chọn loại tốt nhất Vậy thứ cuối cùng là cái gì Nghệ nhân trương ngừng một lát rồi nói Là mắt người Mọi người kinh ngạc Mắt sao Đúng Mắt tượng đất nhất định phải dùng mắt người thật, như vậy mới có thể lấy giá cháu thật. Tượng đất ở trong sân của ta là dùng toàn mắt cá, trời ẩm ướt là sẽ bị phủ một lớp phấn trắng, cái này e rằng không có mắt được đâu. Bạch Thế Bào thở dài nói, 30 đốt mắt, kiếm đâu ra đây? Cho dù đi đào mộ móc mắt thì e rằng cũng không thể tìm được nhiều mắt người chết như vậy. Nghệ nhân trương cầm tàu thuốc lên hút Nói với cả mọi người Nhìn người trước hết nhìn mắt Mắt là cửa sổ tâm hồn tướng mạo con người đều thể hiện hết ở đôi mắt Cửa ải này mà không qua được Thì cũng không xong đâu Bạch thế bảo cúi đầu trầm ngâm Thẩm nghĩ Mắt ngựa mắt bỏ đều quá to Mắt mèo thì lại là có đồng tử dọc Giống mắt người nhất thì chỉ có là mắt chó mà thôi Nếu không được thì lấy mắt chó thử xem sao Nhưng mà Cho dù là dùng mắt chó làm được Thì cũng không biết hồn ma có nhập vào tượng đất được không nhỉ Nghĩ một hồi thì Bạch Thế Bảo nói Xin hỏi không biết mắt chó có được không vậy Nghệ nhân trương suy nghĩ một chút rồi nói Nếu như không kiếm được mắt người Thì đành dùng mắt chó vậy Nhưng lòng trắng mắt chó quá nhiều Tốt nhất là kiếm mắt chó mực Mắt chó mực có đồng tử khá to Cũng hơi giống mắt người đó Vậy được Mắt chó và men thì cứ để chúng ta lo Vấn đề thời gian cũng dễ giải quyết thôi Trước ngày 13 tháng 7 Nung được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu Nói xong Bạch Thế Bảo nhìn những pho tượng đất trong sân Nói với Yến Tử Phi Làm phiền huynh hay giúp ta mua một ít giấy vàng chu sa Hương nến, ngựa giấy Tối nay ta muốn làm phép gọi hồn ở đây Trước tiên là gọi hồn nhập vào mấy pho tượng đất này thử xem Nếu được thì chúng ta sẽ bắt thay vào nung tượng Điện tử phi gật đầu nói: "Được, việc này ta sẽ đi làm ngay." Về phần Trương Nghệ Nhân thì vừa nghe thấy gọi hồn liền rất hứng thú hỏi Bạch Thế Bảo: quỷ trông như thế nào nhỉ, huynh đệ?" Bạch Thế Bảo ngẩn người không biết nên giải thích ra sao, chỉ gượng cười mà nói: cũng không khác người là mấy đâu." Nghệ Nhân Trương thở dài: à, ta Nghệ Nhân chương, cả đời nặn tượng người, chưa từng nặn tượng quỷ." Không biết ban đêm có thể cho ta xem quỷ được không Bạch Thế Bảo cười mà nói Cái này không thành vấn đề Mấy vị đi tìm lá dâu hoặc lá liễu Nhai nát rồi bôi lên mí mắt Ban đêm ta làm phép Mấy vị đóng kín cửa sổ trong nhà yên lặng quan sát Không được phát ra tiếng động là được Nghệ nhân trương nghe xong thì run run tay kích động mà nói Cái này thật sự là được thấy quỷ sao Đến chạng vạng tối, bầu trời lúc này xám xịt, không thấy bóng trăng sao, chỉ có một màu u ám ảm đạm bao trùm. Manguza, Yến Tử Phi và Thợ Nạn Trương, ba người nấp ở trong nhà, lên ngón tay thủng một lỗ nhỏ trên cửa sổ giấy, một mắt nhìn ra phía sân. Không biết từ lúc nào ở trong sân nổi gió, cuốn theo bụi đất bay mù mịt, lượn vòng vòng trước pháp đàn được dựng trên chiếc bàn bát tiên. Trên pháp đàn có hai cây nến, lúc này ngọn lửa đang chập trần theo gió. Trên mạ bàn thì bày la điệt giấy vàng phù chú, một trong giấy tiền vàng mã dày cộp, cùng với cả một chiếc bát xứ hoa. Ở trong bát thì đựng đầy gạo kê đậu nhỏ. Đây đều là những vật phẩm dùng để tế lễ chiêu hồn đã được chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Bạch tế bào đứng trước pháp đàn, nhắm mắt hờ tay niệm quyết, miệng nhầm nhầm đọc. Thiên địa tự nhiên, đạo pháp tự chân. Ta phụng mệnh trời đất, triệu thỉnh chư vị quỷ mỹ tà, ngũ nhạc âm minh tam hồn vĩnh kiều, vong hồn oan khuất, mau mau đến trợ giúp ta. Lời vừa mấy dứt thì tiếng gió trong sân bỗng nhiên thay đổi. Veo Hai luồng gió âm u lướt qua trước pháp đàn, ép ngọn lửa trên bàn thờ suýt tắt. Bạch Thế Bảo từ từ mở mắt, đưa tay vặn bấc nến. Ngọn nửa bùng lên hai cái rồi lại cháy sáng Bạch tế bảo hơi chần chừ Mượn ánh nến nhìn lên trước pháp đàn lúc này đang đứng hai bóng ma Phía trong nhà thì mã ngũ ra và thợ nặn trương đất Chố mắt mà nhìn Trên trán lấm tấm mồ hôi Hai tay của thợ nặn trương đất thì nắm chặt thành quyền Đất sét khô cứng đã sớm bị mồ hôi ở trên tay thấm ướt Lúc này đã nhão nhét thành buồn cả rồi Yến tử phi khẽ nói Hai vị, mau nhìn kìa. Hai người kia chính là quỷ hồn mà Bạch huynh đệ đã gọi đến đó. Tiến Tử Phi thì đã từng thấy quỷ hồn nên là không hề sợ hãi. Thật là thần kỳ. Sống đến từng tuổi này rồi, ta mới được thấy quỷ lần đầu đó. Thợ nạn Trương Đất lấy tay lau mồ hôi ở trên trán, ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Từ lỗ thủng ở trên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào hai bóng ma trước mặt Bạch Thế Bào. Mã ngũ ra cũng nhíu mày chăm chú mà quan sát Hai bóng ma trước mặt Bạch Thế Bảo Một người cao gầy miệng nhọn hoắt Mặc áo tang đen rất theo một con ngựa giấy trắng Người kia thì hơi lùn mập Đầu to tai lớn Mặc chiếc áo bông trắng Ở bên hông cài một chiếc roi đánh chó Hai con ma này đưa tay chỉ về hướng Tây Bắc Trước mặt Bạch Thế Bảo dù lại nhìn về hướng Đông Nam Dường như đang nói chuyện với Bạch Thế Bảo Ba người ở trong nhà chỉ nghe thấy Bạch Thế Bảo nói Ra là như vậy, không biết là hai vị muốn bao nhiêu Con ma cao gầy dùng tay chỉ vào con ngựa giấy ở bên cạnh, miệng nhầm nhầm gì đó Bạch thế bào gật đầu, rồi lại nhìn sang con ma lùn mập Con ma lùn mập vỗ vỗ bụng, đưa tay chỉ lên trời không biết đang nói điều gì Bạch thế bào lắc lắc đầu Ba người trong nhà nhìn mà kinh ngạc Má ngũ ra đưa tay vỗ nhẹ vào vai Yến Tử Phi khẽ hỏi Này, bọn họ đang nói chuyện gì vậy? Sao chỉ thấy miệng bấp máy mà không nghe thấy tiếng gì nhỉ? Yến Tử Phi lắc lắc đầu mà nói Cái này ta cũng không biết Nhưng nhìn bộ dạng này có vẻ như là đang tán gẫu thôi Tán gẫu? mã mũ ra có chút khó hiểu Quay đầu lại nhìn thợ nạn trương đất Thợ nạn trương đất thì đang ghé sát vào cửa sổ Mắt không rời khỏi lỗ thùng Đất sét ở trong tay cứ đảo qua đảo lại nhão nghét Bạch Thế Bảo lắp đầu nói với cả con ma lùn bập Ta mua hai cặp môn thần Với tốn một đồng Giá của ngươi cũng cao quá đó 1.000 lượng ta có thể mời Diêm Vương đến Diễn một màn rồi, cần chỉ đến ngươi Con ma lùn bập này tướng mạo xấu xí Cổ ngắn chân ngắn Da xám mắt xám Nó nhìn Bạch Thế Bảo lắp bắp mà nói Cái chuyện này tôi không nói dối đâu 1.000 lượng một người là ít rồi đấy Bạch Thế Bảo lắc đầu mà nói Đừng có mặc cả với ta Ta chỉ có 1.000 lượng thôi Được thì hai người các ngươi chia nhau Mỗi người 500 lượng Ờ, gãy thêm chút tiền nữa đi mà Chúng tôi làm việc nặng nhọc quá Bạch Tế Bảo nói Không hai giá, chỉ có thế thôi Lúc này con ma cao gầy ở bên cạnh Đặt con ngựa giấy sang một bên Bước lên trước xen vào nói huynh đệ à Bây giờ âm phủ kiểm tra gắt gao lắm Ờ, chúng ta chạy ra kiếm chút tiền lẻ cũng phải chịu rủi ro Không biết chừng nào quỷ sai sẽ đi tuần đến đây Lúc đó bắt chúng ta tại trận thì chết Bạch Thế Bảo bất đắc dĩ mở ngón cái và ngón trỏ ra là một cử chỉ mà nói Thôi được rồi mỗi người 800 lượng, thế nào? Nói xong dùng tay bưng trồng giấy vàng giày cộp ở trên pháp đàn Lắc lắc trước mặt hai con ma Hai con ma nhìn nhau có vẻ động lòng gật đầu Lúc này con ma lùn mập bước lên trước Đưa hai ngón tay xoa xoa lên giấy vàng Lật lật xem vài tờ lắc lắc đầu mà nói Ôi chết rồi huynh đệ ơi Cái giấy vàng của ngươi hình như là không đáng giá Làm gì có dấu đâu Bạch Thế Bảo ngẩn ra mà hỏi Dấu gì cơ Con ma lùn mập nói Bây giờ tiền âm phủ đổi kiểu đổi dáng rồi Trên tiền có in danh hiệu âm phủ Người đốt giấy vàng này cho chúng ta Chúng ta đổi ra âm phủ sẽ bị lỗ giá 800 lượng thành có 400 lượng mà thôi Trong lòng Bạch Thế Bảo thầm kêu khổ Chết rồi Hèn gì lần trước ở âm phủ Nghe Mao Sơn Tông Sư Lâm Kiểu Thúc Và thôi phán qua nói gì mà in thêm tiền âm phủ mới Thì ra là vì chuyện này Bọn họ ra phiên bản mới thì không sao Nhưng giấy tiền vàng mã trong tay ta chẳng phải bị mất giá một nửa sao Bạch Thế Bảo cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói À, hai vị quỷ huynh nếu tin tưởng ta Thôi cứ tạm thời là chấp nhận số tiền này trước đi Phần còn lại ta sẽ viết giấy lợ Đến lúc đó hai vị quỷ huynh Để lại địa chỉ ở âm phủ Ta sẽ bổ sung sau có được không Con ma cao gầy nghe xong thì lắc đầu ngoẩy ngoại như là trống bòi Con ma lùn bập thì kéo nó sang một bên thì thầm một hồi Rồi nói với cả bạch tế bảo Nói thật thì cũng không sợ người lửa ma Bọn ta bây giờ đang cần tiền gấp Ở ngươi cứ đốt ở trong trộn lửa này đi Để bọn ta nhặt Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn con ma cao gầy hỏi Vậy ý của ngươi có đồng ý không? Con ma cao gầy xoay bàn tay mà nói Ờ thì cũng đồng ý đấy Nhưng mà phải cho thêm bọn ta 50 lượng nữa Coi như là tiền lãi đó Bạch Thế Bảo ngẩn ra rồi hỏi Xin hỏi thật Huynh đệ lúc sống làm cái nghề gì vậy? Sao lại tính toán chi ly hẹp hỏi thế? con ma cao gầy mà nói: làm ngày chê cười rồi. Lúc sống ta làm nô tề mổ lợn. Cũng bởi vì ban đêm say rượu, cứ tưởng ông chủ thành con lợn béo nên là liền đặt lên bàn mổ đâm một nhát vào cổ. Kết quả là bị phán nuốt xuống. Từ đó thì ta có một cái tật là chuyện gì cũng phải xem xét kỹ lưỡng, nhìn cho rõ ràng mới được." Bạch Thế Bảo lại hỏi con ma lụt mập: "Thì vậy ngươi thì sao?" Con ma lùn bập đỏ mặt xấu hổ mà nói. Nói thật thì, hai chúng chúng ta cùng nhau uống rượu. Lúc ngủ bị người ta khiêng lên bản bổ làm thịt. Mà ta thì chính là ông chủ tiệm thịt mà. Bạch tế bào không biết nên nói gì. Sao lại chiêu hồn được hai con ma kỳ quái như thế này nhỉ? Dầm dầm dầm. Lúc này cửa nhà bị đụng bật mở. Hai con ma quay đầu nhìn. Trương nạn đất đang nằm sấp trên mặt đất, sắc mặt trắng bạch. nắm chặt đất sét trong tay chỉ về phía sau hét lên với Bạch Thế Bảo. À, "Ngựa, con ngựa giấy đó kìa." "Ngựa sao?" Bạch Thế Bảo nghiêng đầu nhìn, nhìn về phía cửa. Con ngựa giấy của con ma cao gầy không biết từ khi nào đã chạy đến trước cửa, đang há miệng gặm giấy dán ở trên cửa sổ. Lúc này Yến Tử và Mã Ngũ Gia trốn trong nhà không lộ diện, chỉ có Trương Nạn Đất là sợ hãi chạy ra khỏi nhà. Hai con ma cũng giật mình trừng mắt nhìn trương nạn đất Rồi quay lại nhìn bạch thế bảo hỏi Xin hỏi vị này là Bạch thế bảo cười gượng gạo à, Không sao đâu không sao đâu ở Đây là lão bộc nhà ta Ta gọi hắn đến đây để giúp ta đốt giấy mà Nói xong bạch thế bảo nháy mắt với Trương nạn đất quát lớn Lão bộc còn không mau lại đây Đốt cho ai vị quỷ huynh này đi Trương nạn đất run dày lẩy bẩy Mồ hôi túa ra trên chán vào cổ quần áo ướt đẫm. Nghe thấy Bạch Thế Bảo gọi mình, liền vội vàng gật đầu run rẩy đi tới, nhận lấy chồng giấy vàng dày cộp trên tay của Bạch Thế Bảo, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ cúi gằm mặt ngồi xổm xuống đốt giấy ở trong chậu lửa. Bỗng nhiên, có một bàn tay to thò vào trong chậu lửa, khuấy chỗ lửa trong chậu bay tung tóe, bới cho tàn lôi ra từng xấp tiền âm phủ dày cộp. Trương Nạn Đất sợ hãi biến sắc mặt, ánh mắt không tự chủ được mà liếc trộm lên trên. Trước mặt đang ngồi sổm chính là hai con ma cao gầy đó Khuôn mặt trắng bạch của con ma cao gầy bị ánh lửa chiếu vào biến dạng Nghe răng cười với cả trương nạn đất nói Số tiền này tá nhận Trương nạn đất thì nắm chặt đất xét trong tay Lúc này quá sợ hãi Bắt trợn trắng ngã vật ra đất ngất xỉu ngay tại chỗ Bạch thế bào cười gượng gạo nói Lão lô bọc này chắc là mệt quá ý mà Nói xong thì cũng không để đến trương nạn đất nữa Mà thấy hai con ma đều đã lấy tiền trong chậu lửa Đếm xong rồi nhét vào trong ngực Sau đó lần lượt báo tên địa chỉ âm phủ cho Bạch Thế Bảo Bạch Thế Bảo gật đầu ghi nhớ trong lòng Lúc này con ma cao gầy dùng tay chỉ vào một pho tượng đất sét trong sân hỏi Bạch Thế Bảo À lúc nãy người bảo là ta chu vào trong pho tượng này sao Bạch Thế Bảo gật đầu Tiếp đó chỉ thấy con ma cao gầy và con ma lùn bập Đi đến bên cạnh pho tượng Xoay ba vòng tại chỗ rồi nhảy lên Bịch một tiếng Liền chui vào trong pho tượng sau đó biến mất Khoảng vài giây sau thì hai pho tượng đất sét trước mắt Một pho tượng mở miệng nói Pho tượng này ai nặng vậy nhỉ Tiết kiệm nguyên liệu đến mức này Ở bên trong thì rỗng tuếch Ở trong còn lắc lư trắng vững nữa Thật là Bạch tế bào liền đi tới hỏi Ờ hai vị quỷ huynh có thể cử động được không Hai pho tượng đất sét nói Người đoán thử xem Nói xong hai pho tượng đất sét phát ra tiếng kéo kẹt Vậy mà từ từ cử động thân mình Chỉ là biên độ rất nhỏ Động tác cũng rất chậm May mà trương nạn đất dùng phương pháp của khép Để mà nặn những pho tượng này Trong đó đầu thân và tứ chi Đều được nặn riêng rồi ghép lại với nhau Cũng chính bởi vì cái ghép này Mới khiến cho các khớp của pho tượng Ở có khe hở để cử động Quỷ hồn có thể bám vào đó để điều khiển pho tượng di chuyển nhẹ nhàng. Tốt rồi, cách này quả nhiên thành công. Bạch Thế Bảo mừng rỡ mà kêu lên. Vèo, vèo. Ngay tại lúc này, chỉ nghe thấy hai tiếng bụp như là có hai tia sáng bạc bay qua trước mặt. Chỉ thấy con ngựa sấy kia bỗng nhiên đứng bật dậy, hí vang một hồi, đau đớn giậm chân tại chỗ một vòng, xoay vòng vòng, sau đó lao thẳng vào tường. Âm một tiếng xuyên tường mà ra. Biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa Ui con ngựa của ta Một pho tượng đất sét chạy theo hướng con ngựa giấy đâm đầu vào tường à, Thân tượng bị vỡ nát Hồn ma của con ma cao gầy xuyên tưởng mà ra Chỉ còn lại lớp vỏ pho tượng vỡ vụn trên mặt đất Cái gì tiền bay ư Bạch Thế Bảo ngẩn người ra Quay đầu nhìn vào trong nhà Thì thấy mã Ngũ ra đang cầm một sấp độc bạc Đứng ở trong nhà nói Con ngựa giấy này dám cắn ta Ta sẽ cho nó ăn mấy đồng bạc để nhớ đời Mã ngũ ra sao Bạch Thế Bảo thấy mã ngũ ra cầm một sấp đồng bạc Trong lòng chấn động thầm kinh ngạc Sao ông ta có thể dùng tiền đánh quỷ được nhỉ Lúc này thì con ma luồn mập cũng từ trong pho tượng chui ra Vội vàng trốn sau lưng Bạch Thế Bảo kêu lên à, Tên kia là ai vậy Sao lại dùng tiền đánh bọn ta thế Bạch Thế Bảo khó hiểu hỏi Quỷ sao lại sợ tiền của trần gian nhỉ Con ma lùn mập liền kêu lên Đồng bạc trên tay hắn đã có tay trong người rồi Dính đầy dương khí Đánh vào người quỷ hồn giống như là gián bùa vậy Khiến quỷ hồn tê dại đó Vậy ư Thì ra tiền có có thể chấn quỷ được ư Bạch Thế Bảo lúc này mới biết Tại sao mã ngộ ra có thể dùng tiền đánh bay con ngựa giấy sợ hãi bỏ chạy Nghĩ đến đây Bạch Thế Bảo liền cười cười Lại nói, hóa ra tiền tài lưu chuyển qua tay trăm người Nhiễm dương khí cực mạnh, tục xưng là bách dương tiền Nó cũng giống như cảnh liễu, đều là vật trừa tà đuổi quỷ Bạch Thế Bào chỉ biết tiền có thể mua chủ quỷ Nhưng nào ngờ tiền tài còn có thể đánh được quỷ Con quỷ luồn béo lúc này thấy mã ngũ ra tay cầm một đồng trồng đại dương Thì có chút kinh hãi Sợ ông ta bất cứ lúc nào cũng có thể đánh tới Liền vợ vàng xoay người trên mặt đất hoàn thành một trận gió âm bỏ chạy. Sau đó Bạch Thế Bảo thu dọn pháp đàn, khi người nạn đất họ Chương vào nhà. Diến Thử Phi véo mạnh vào nhân trung của ông ta, lúc này thì ông ta mới từ từ tỉnh lại, vừa mở miệng đã kêu, "Đất đất, ơ đất sét, đất sét." Diến Thử Phi một cục đất sét đưa cho ông ta. Chương nạn đất nằm ở trên giường suy nghĩ một hồi, sau đó dùng ngón tay bận rộn nặn trên đất sét một trận. Mọi người nhìn vào thì người đất sét đó lại không có mặt mũi, ăn ấy điều kinh ngạc. Trương Nạn Đất thở dài nói: xem ra cả đời này ta cũng chỉ có thể nặn người, không thể nặn quỷ được rồi." Ngày hôm sau, Yến Tử Phi và Mã Ngũ Gia vào thành mua men màu và mắt chó. Trương Nạn Đất thì nhào đất sét trong sân, chuẩn bị với cả phôi thập nhị phách ra truyền vào trong. cười dài ra, dùng chân trần để dẫm. Lực đào không dễ nắm bắt, mạnh quá thì đất sét sẽ nhão, mà nhẹ quá thì đất sét sẽ khô, ngược lại không dễ nặn. Sức lực trên tay kém xa sức lực chân chân, cho nên phải dùng chân dẫm, ở trong nghề gọi là nhào đất sét. Bạch Thế Bảo trải một tờ giấy trắng trên bàn trong phòng, mài mực xong ngậm đầu bút suy nghĩ một hồi, sau đó vung bút lên, viết xoẹt, xoẹt, xoẹt một câu thơ trào phúng trên giấy, rồi nheo mắt nhìn mỉm cười hài lòng. Xong rồi Thời gian thấm thoát trôi qua thì mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng thời gian thoát cái đã đến sằm tháng 7 trong khoảng thời gian này thì trương nạn đất tổng cộng đã làm ra 7 pho tượng đất xếp màu men tinh xào tượng đất x sé rất là sống độc Tuy rằng so với cả 30 pho tượng dự định ban đầu thì kém xa nhưng Bạch tế bào cười nói như vậy đủ rồi sau đó mọi người mặc quần áo và đi giày cho 7 pho tượng đất sếp rồi bưng ra một chậu mắt chó Dùng nước sạch ngâm rỏng rã hai đêm Rửa sạch rồi lại nhét vào hốc mắt của tậu đất xét Quả thật trông rất là có thần Giống hệt người thật vậy Dầm dầm dầm Đột nhiên cửa sân bị đẩy ra Mã Ngu Gia vội vàng bước vào Nói với cả mọi người Này mọi người Đội nghi trượng của viên đại đầu Đã đi đến phố Hưng Long rồi đó Cuối cùng cũng đến rồi Bạch Thế Bào lấy từ trong ngực ra Một tờ giấy đưa cho Yến Tử Phi nói Làm phiền huynh, mang một chút bạc đi phân phát Bảo tất cả trẻ con trên phố hát lên Nếu có người hỏi thì cứ nói rằng là thần toán bạch đạo sĩ nói Đây là cái gì? Yến Tử Phi nhận lấy tờ giấy nhìn nhìn, cười cười Và thôi, được rồi, ta sẽ đi làm ngay Nói xong Yến Tử Phi nhét 10 lượng bạc vào ngực xảy bước chạy vào trong thành Lúc này thì má ngũ ra đi đến bên cạnh đám tượng đất sét Quan sát một hồi Sau đó ghé mũi người ngửi nói Quả thật giống thật nhỉ Chỉ là người thấy con mùi đất tanh thôi Bạch Thế Bảo nói Cái này dễ xử lý mà Cứ cắm ba nén hương bên cạnh mỗi pho tượng đất sét Chúng ta bái lại một cái là được mã ngũ ra khó hiểu hỏi Bái tượng đất sét ứ Bạch Thế Bảo liền giải thích Là để khói hương hôn lên tượng đất sét Che đi mùi đất đi mà Ờ... Ta sẽ đi làm Trương nạn đất à, quay vào trong phòng lấy ra một bó hương Cắm ba nén hương bên cạnh mỗi pho tượng đất xét Trương nạn đất nhìn làn khói xanh lượn lờ từ nén hương bay ra Chắp hai tay nhắm mắt lại thành tâm bái lại Bạch Tế Bảo quay lại hỏi Mã Ngô Gia Mã Ngô Gia Tên viên đại đầu đó thì mấy giờ đi tế lễ Tầm khoảng giữa trưa lên chùa độc lạc thắp hương đó Chùa độc lạc ư? Ờ... Chùa Độc Lạc này có thể coi là ngôi chùa cổ nghìn năm Được xây dựng vào năm trịnh quán thứ 10 Đời đường Thái Tông đó Bạch Thế Bảo trầm ngâm một lúc rồi nói Hai vị hộ quốc pháp sư quán đều là người của đạo uh, của đạo gia Nếu viên đại đầu đến chùa miếu tế lễ Thì e rằng hai vị hộ quốc pháp sư đó sẽ không đi cùng đâu Như vậy đi Các người trước tiên là giúp ta khiêng Bảy pho tượng đất xét này đến núi gần đó Dùng vài đòi che kín mắt tất cả những tượng đất xét này lại Đừng để chúng nhìn thấy ánh sáng Được Gần đây vừa vặn có ngọn núi Bát Tiên Ta sẽ sắp xếp người Khiêng lên núi Bát Tiên Mã ngũ ra nói xong suy nghĩ một chút rồi hỏi thêm Nhưng bây giờ đang là ban ngày Ngươi làm sao gọi quỷ nhập vào được Bạch Thế Bảo cười nói Yên tâm đi Ta tự có cách khiến hắn đợi đến tối Thì mới theo ta lên núi À ngoài ra những người bên kia liên lạc thế nào rồi Mã ra gật đầu mà nói Yên tâm, không dưới 350 người đâu Đều đang dò la tin tức ở khắp các đường phố Bây giờ chờ đợi lâu như vậy Rốt cuộc cũng đến thời cơ rồi Ngươi chỉ cần kiềm chế hai tiên đạo sĩ tà thuật kia là được Còn lại cứ để chúng ta ra tay à, Tục ngũ nói Ăn cá nhỏ nhiều xương giấy bị hóc xương lắm đấy Việc gì chúng ta cũng đừng vội Cơ hội tự nhiên là không bỏ lỡ Nhưng lỡ như thất thủ Thì sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt đó Má Ngu Gia gật đầu. Bạch Thế Bảo cười cười nói. Nào, Má Ngu Gia, mời. Giờ chúng ta cũng nên gặp mặt vị viên đại đầu này rồi. Được. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube Diệp Tâm Audio. Ở ngoài ra thì mình xin thông báo rằng là cái bộ chuyện này thì mình uh, lúc đầu là mình uh, nhìn nhầm rồi. Bộ này thì thật ra không phải là chỉ có 20 tập thôi đâu. Mà bộ này... Uh, Dự kiến phải kéo dài, phải đến 60 tập cơ thì mới hết được Nên là đợt này mình sẽ cố gắng đẩy thật là nhanh cái bộ chuyện này Còn cái bộ chuyện trường sinh á, thì các bạn chịu khó đợi 1-2 ngày nữa Tại vì khoảng đến ngày 13-14 thì kênh bắt đầu là xin xét duyệt bật lại Khả năng là cũng có thể là sẽ bật lại được Nếu không thì mình sẽ chuyển bộ truyện trường sinh sang bên kênh Diệp Tam Audio Uh... Chúng ta sẽ tiếp tục vào tập truyện ngay sau đây